Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3603 Huyến Nguyệt Nga thăng cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ chưa từng có một người có thể. Ngoài lệ quá. Điểm này Huyến Nguyệt Nga tự nhiên rõ ràng nó không có lộ ra gì sợ. Hãy sắc. Nếu biết thiên kiếp không thể tránh né nó đã sớm đắt làm. Tỉ mỉ an bài. Cũng là có bị mà đến đương nhiên có thể gặp biến bất loạn cùng lâm. Hiên làm viết thương xúc độ kiếp khó dễ. Đó là không thể đồng viết mà. Ngữ. Nàng tin tưởng mình có thể hóa hiểm vi di thành công thuận lợi thăng. Cấp đến độ kiếp hậu kỳ. Rốt cuộc thứ nhất ba thiên kiếp hạ xuống rồi xuống dưới. Nói sau bên kia. Không biết bao nhiêu vạn rằm ở ngoài. Đây là không có một làm người biết đồng phủ. Lâm Hiên ở bên trong. Khoanh chân mà ngồi. Mười dư năm ngồi xuống tương đối này hắn thăng cấp độ kiếp hậu kỳ tu. Tiên giả căn bản là tính không được cái gì. Thực lực đến bọn họ này cấp bậc thời gian biến thành nhất đơn giản. Khái niệm mà thôi, củng cấu cảnh giới tự nhiên tận hết sức lực. Bế quan bình thường đều là lấy trăm năm kế. Cho dù một hơi bế quan cái mấy ngàn thượng vạn năm cũng không ngạc. Nhiên. Ngắn ngủn mười dư tái bất quá trong nháy mắt vung lên gian Bất quá đối với Lâm Hiên mà nói cũng di chừng chân quý Có lẽ hơi Chút đoàn một ít nhưng miễn cưỡng cũng đem cảnh giới củng cố Đương nhiên Lâm Hiên cũng không có lập tức xuất quan ý đồ Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ liền tình huống hiện tại mà nói tái bế quan cách mười dư tái mới hơn ùn thoảng Khả nói là nói như vậy Tu tiên giới ánh sáng quái rực rỡ, lại khởi là. Sở hữu sự tình đều có thể đủ tan như nhân ý. Động phủ lý, Lâm Hiên như thạch tố tượng điêu khắc gỗ vật, vẫn không. Nhúc nhích khoanh chân mà ngồi đột nhiên chút dấu hiệu cũng không. Hắn giật giật, ánh mắt cũng chầm rãi mở. Lâm Hiên mâu để ở chỗ sâu trong, không chút nào che giấu có kinh ngạc. Quang mang thấu bắn mà ra theo sau hắn không chút do dự trấn ý dựng lên, hóa thành một đảo bạch, quang bay ra động phủ. Ít khi Lâm Hiên sẽ đến ngọn núi đỉnh chóp đứng ở nhất đại trên tảng. Đá, giống xa xa ngắm nhìn cái gì. Vẻ mặt của hắn có chút tối tăm, nhưng tựa hồ lại có một chút vui mừng. Tóm lại có vẻ cổ quái lấy cực. Đúng lúc này, lại một đạo kinh hồng thoáng hiện, ít khi độn quang. Chợt cắt Lộ ra Nguyệt Nhi như hoa bàn rung nhăn Thiếu ra Làm sao vậy Ngươi không phải vội vàng đem cảnh giới cùng Cố Vì sao đột nhiên đi ra Nhưng là phát hiện cái gì không ổn Nguyệt Nhi quan tâm thanh âm truyền vào lỗ tai Trên mặt mang theo khó Hiểu cùng tò mò sắc Có nhân yếu thăng cấp độ kiếp hậu kỳ Cái gì Nguyệt Nhi cơ hồ nghĩ đến mình nghe lầm dãy thỏ nguyên chói buộc Chỗ nào là dễ dàng như vậy thiếu ra mới độ kiếp không lâu như thế. Nào lại có nhân yếu bán ra này từng bước. Thiếu ra, ngươi là không phải nghĩ sai rồi. Ai muốn thăng cấp, Linh. Tục lão tổ. Là ai ta không rõ ràng lắm. Bất quá hẳn là không có tính sai. Về phần. Linh tục lão tổ. Hắn hy vọng là thực xa vời. Lâm hiên hai tay để sau. Lưng cho phía sau chậm rãi mở miệng. Này còn có thể có ai? Nguyệt Nhi càng phát ra khó hiểu. Huyến Nguyệt Nga. Lâm Hiên trong miệng đáp án làm cho Tiểu Nha đầu quá sợ hãi. Còn không kịp mở miệng phản bác, Lâm Hiên sẽ thấy độ mở miệng như. Thế nào chúng ta đi kiến thức một chút tốt lắm, lúc trước ta mai phục. Từng bước án kỳ nay cũng có thể có phát huy tác dụng đường sống, sẽ không biết nói hay không có thể như ý. Hảo. Gặp thiếu ra tin tưởng mười phần Nguyệt Nhi đương nhiên sẽ không tái Tỏ vẻ dị nghị còn lại cận có tò mò Theo sau lâm hiên cả người thanh mang cùng nhau Bao vây chỗ Nguyệt Nhi thân thể mềm mại Tựa như ngày đó nguyên khí giao đồng phương hướng Bay vút mà đi Ẩm vang long Bảo liệt thanh không ngừng truyền vào lỗ tay Từng đảo tia chớp đêm Thương không thứ phá Trong hư không tràn ngập nói hơi thở Nơi nơi Đều là hỗn loạn pháp tác lực. Thăng cấp độ kiếp hậu kỳ thiên kiếp quả nhiên không phải là nhỏ. Huyến Nguyệt Nga giờ phút này chật vật đến tột đỉnh trình độ. Toàn thân, máu tươi đầm địa, thật to nho nhỏ vết thương có thể nói là. Kinh tâm đập vào mắt. Nói mình đầy thương tích tuyệt không vì quá. Oanh! Lại một đảo kiếp lôi rơi xuống. Huyến Nguyệt Nga cố hết sức khởi động thân hình muốn tránh, lại bị một. Khác dù gì pháp tắc lực chói buộc. Nói không thể đồng đẩy quá mức. Nhưng muốn thoái nhượng quả thật không? Còn kịp rồi. Bùm bùm. Bảo liệt thanh liên tiếp truyền vào lỗ tai. Nó toàn bộ thân hình đắt. Đã... Bị chói mắt điện quang nuốt hết. Thiếu gia ngươi nói không sai. Quả nhiên là ảo nguyệt Nga, không. Nghĩ tới nàng trưởng thành như thế nhanh chóng, nhanh như vậy, liền. Nganh đón hậu kỳ thiên kiếp. Chẳng lẽ là bởi vì Ngọc La Phong Duyên, cớ, êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đã đi vào. Gần chỗ, cách xa nhau bất quá ngàn rằm, hai người cũng không dám tái. Tiếp cận, nếu không phi bị hại cùng cá trong chậu cuốn vào này đáng. Sợ thiên kiếp lý. Ngàn rằm đối với phàm nhân mà nói là rất xa khoảng cách nhưng đối. Với bọn họ này cảnh giới tu tiên giả lại căn bản tính không được cái. Gì, vợ chồng hai người tuyển một chỗ ẩm nấp địa điểm rớt xuống. Theo sau liền lẳng lặng quan khán khởi huyến Nguyệt Nga đổ kiếp đến. Đây, đương nhiên, một bên xem còn một bên lời bình tục ngữ nói, hắn sơn. Chi thạch có thể công ngọc, Lâm Hiên mặc dù đã tiến sai đến đổ kiếp. Hậu kỳ, nhưng đối phương đổ kiếp trải qua, đối hắn như trước có sút. ích nghe xong Nguyệt Nhi ngôn ngữ, Lâm Hiên khóe miệng biên lộ ra mỉm. Người hẳn là Ngọc La Phong duyên cớ nếu không đối phương cũng sẽ không mạo hiểm rất lớn phiêu lưu cùng ta sẽ sách ra mặt vô luận như thế nào cũng muốn đem Ngọc La Phong muốn tới trong tay anh ta cũng vậy nghĩ như vậy bất quá thông minh bị thông minh lầm hôm nay kiếp như thế không phải là nhỏ ta xem huyến nguyệt Nga không nhất định có năng lực vượt qua. Nguyệt Nhi mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tay Rất một chút vui sướng Khi người gặp họ Ai làm cho huyến Nguyệt Nga hung hăng đắc tội quá Mình đâu Nữ nhân thôi Mặc dù là Atula Atula Có đôi khi cũng là thực mang Thồ nha đầu ngốc Ngươi như vậy xem sao Ta cũng không cảm thấy Nếu là Không có tính sai Người này hẳn là có 8 phần đã ngoài tỷ lệ đem Thiên kiếp vượt qua Lâm Hiên ánh mắt híp lại, nói ra phán đoán cũng là cùng Nguyệt Nhi. Hoàn toàn bất đồng. Thiệt hay giả thiếu ra, ngươi đối nó nhưng lại như vậy có tin tưởng. Sao? Nguyệt Nhi trong mắt toát ra tò mò sắc. Như thế nào, không tin ta, muốn hay không, đánh một cách đổ Lâm Hiên. Mỉm cười nói. Không cần thiếu ra nếu tin tưởng mười phần ta lại như thế nào khả. Năng không tin ngươi đâu. Nguyệt nhi nay xưa đâu bằng nay Nhưng đối lâm hiên không muốn xa Rời cũng không từng thay đổi quá thiếu ra nếu nói như vậy Này Khẳng định là có hắn lý do Tiểu Nha đầu đương nhiên là vô điều kiện tin Mà sự thật quả nhiên như lâm hiên theo như lời Này ba uy lực của Thiên kiếp tuy rằng không phải là nhỏ Nhưng mà này huyến nguyệt nga Cư nhiên cực kỳ nguy hiểm cử lại đây Vài thứ tựa hồ đều phải ngã xuống, nhưng không biết vì sao, lại luôn. Hóa hiểm vi di Nguyệt Nhi ở bên cạnh xem đều cảm thấy hiểm áp, thật không biết người. Này, là như thế nào theo như vậy đáng sợ thiên kiếp hạ chống đỡ tới? Được oanh, nổ thanh truyền vào lỗ tay, lại là một đảo thiên kiếp rớt xuống, này. Nói kiếp lôi chi bàng bạc, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, xa xa. Nhìn lại liền cùng một tòa đại sơn không sai biệt lắm Huyến Nguyệt Nga như trước không chỗ có thể trốn Nhưng thấy điện Quang bắn ra bốn phía Nó toàn bộ thân hình đều bị kiếp lôi bao vây Chưa xong còn tiếp Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo Bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không